Xin gửi đến quý thính giả một truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lam. Mời quý vị cùng nghe. Lời người viết Chuyện tình trong quyển tự thuyết này là một chuyện tình có thật. Tôi chỉ là một kẻ may mắn được người trong cuộc kể lại. Theo lời yêu cầu của người kể, tôi đã giữ kín câu chuyện tình gần 40 năm. Tuy nhiên, những lúc gần đây, tôi cảm thấy như có điều gì thúc bách tôi phải viết về chuyện tình này. Đêm đêm nằm trăn trở, tôi nghe như có tiếng người thì thầm thúc hối tôi viết lên chuyện tình của một người con gái bị kẹt trong vùng giải phóng, rồi trở thành nạn nhân của những con người mang danh giải phóng. Họ đã giải phóng người bằng cách giết chết người. Một người con gái hiền lành và vô tội. Con đường giải phóng của họ được trải bằng xương trắng, máu hồng, bằng tính mạng của những người vô tội như cô gái trong chuyện tình này. Để giữ phần nào lời hứa với người trong cuộc. Tôi đã thay đổi địa danh và tên tuổi của các nhân vật, nhưng tình tiết được tôi cố gắng giữ nguyên tới mức độ có thể làm được. Riêng những lời đối thoại, vì trải qua thời gian 40 năm, tôi đã quên một ít, và đôi khi phải tiểu thuyết hóa để làm sống lại một chuyện tình mong manh tới mức chưa vui, xâm hợp, đã sầu, li tan. Hai nhân vật chính Một người đã xương tàn cốt rụi Còn một người không biết còn sống hay đã chết Ở đâu, đang làm gì Tôi chỉ xin là người đó Nếu đọc được chuyện tình tôi đã biết Hãy tha thứ cho tôi không giữ tròn lời hứa Hoặc như người đó đã chết Tôi chắc anh cũng mỉm cười mãn nguyện Khi có người viết để tôn vinh tình yêu của anh khóc thương cho số phận bọt bèo của người con gái mà anh yêu thương suốt đời Nếu như anh chết tôi nghĩ anh cũng đang tìm kiếm chị để tiếp nối cuộc tình đức đoạn ở một nơi nào đó không có hận thù mà chỉ có yêu thương Cuối cùng tôi cầu chúc cho anh chị đạt được điều mong ước nắm tay nhau đi vào thế giới diễm tuyệt của tình yêu miên viễn và hằng Chiếc xe đò cũ kỹ chậm chạp rời bến, tiếng người cười nói ôm ào xen lẫn trong tiếng đà dịch kêu quan quát, khiến cho người con trai cảm thấy khó chịu mặc dù anh không là lùm gì về các chuyến xe đò từ tỉnh lỵ chạy nối các vùng làng mạc lân cận, bằng ghế có ba người mà lơ xe lại nhét thêm một người nữa, thành ra chật như nem. Xe chạy dọc theo bờ hồ trúc bạch, hai bên đường cây phượng nở hoa đỏ rực. Khu sở thú bỏ hoang chỉ còn mấy chuồng nuôi thú vắng lạnh, những cây trứng cá và cỗi khẳng khiu, khung cảnh của tỉnh lỵ. Dù có thay đổi cũng rất ít Khiến cho anh còn nhận ra được Một vài địa điểm quen thuộc Của thành phố cũ Xe quẹo trái khi gặp ngã ba Con đường nối liền tỉnh lỵ Bến tre, dòng trơm, ba tri Một đoạn đường tráng nhựa Khá phẳng phiêu và sạch sẽ Nhà cửa sang sát Nhà lá có, nhà tôn có Thỉnh thoảng mới có Một ngôi nhà ngói khăn trang Nằm khước trong giường cây ăn trái xâm xê. xe Xe lại dừng để đón khách Một cô gái Tay trái ôm chiếc cặp học trò Còn tay phải sách thêm chiếc da ly nặng triểu Cô gái ngó giáo giáp tìm chỗ ngồi Tuy nhiên xe chật cứng không còn một chỗ trống Nhìn cô gái Người con trai nói nhỏ Chị ngồi vào chỗ của tôi Người con trai đứng lên nhường chỗ cho cô gái thấy nàng còn do dự anh tiếp. Tôi là đàn ông thanh niên, đứng cũng không sao. Dạ, cảm ơn anh. Lý nhí trong miệng ba chữ, cô gái ngồi xuống chỗ người con trai, nhìn cái huy hiệu trường trung học Phan Thanh giảng thêu trên ngực áo bà ba trắng của cô gái. Anh hỏi: Chắc chị về nghỉ hè. Cô gái mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Nàng có vẻ hơi e ngại và thẹn thùng khi phải nói chuyện với người lạ. Nhất là một người con trai trên một chuyến xe đông người. Thấy thế, người con trai cũng không hỏi gì thêm. Xe bắt đầu chạy nhanh, rồi dừng lại khi tới kinh dẹt xảy. Mọi người phải đi bộ xuống phà trong lúc chiếc xe đò lắc lư và ngã nghiêng trên con đường gồ ghề đầy đá cục và ổ gà. Con kinh hẹp và nước chảy xiết. Nó là thủy lộ nối liền sông Bến Tre với sông Ba Lai và sông Mỹ Thọ. Sông Bến Tre là một chi nhánh của sông Hàm Luông, cho nên dân chúng ở đây mới gọi nó là con kinh nối ba dòng sông lớn. Mới bốn năm mà quan cảnh có khá nhiều đổi thay. Những cây dừa cao gãy ngọn vì bơm đạn, đồn bót được dựng lên, hàng rào kém gai văng mắt khắp nơi. Hành khách lại leo lên xe. Từ kinh vật xạy về tới Mỹ Lòng, đường vắng vẻ, nên chiếc xe đò chạy nhanh hơn. Thấy người con trai lắc lư theo nhịp ngã nghiêng của chiếc xe đò, vì một tay âm cây đàn, còn một tay bám lấy tay vịnh. Cô gái nhỏ nhẹ. Anh ngồi xuống đây đi, để tôi đứng cho. Chị đừng lo, tôi đứng được, tôi đứng quen rồi. Cô gái mỉm cười như không tin vào lời nói của người con trai. Hay là anh đưa cây đàn Tôi cầm cho Trao cây đàn cho cô gái Người con trai cười Tôi ở Sài Gòn Đứng xe buýt mỗi ngày Ánh mắt long lanh của cô gái Sáng lên một vẻ gì là lạ Anh anh đàn hay lắm phải không Tôi đàn dở lắm Tôi học lớn từ một người bạn Chỉ thích nhạc không Thích Tôi cũng như anh Tôi học đàn từ một người bạn Người con trai cúi nhìn chăm chú vào hai bàn tay của cô gái. Anh, anh nhìn gì vậy? Tôi nhìn hai bàn tay của chị. Thằng bạn tôi nói muốn biết người con gái nào đàn hay, cứ nhìn vào bàn tay của họ. Cười thanh tiếng, cô gái giấu hai bàn tay của mình ra sau lưng. Người con trai nhìn vào ngực áo bà ba trắng của cô gái. Chị học trường phan thanh giám. Cô gái cười gật đầu như xác nhận Chị học lớp mấy? Dường như không để ý tới câu hỏi cọc lóc Và không được lịch sự cho lắm của người con trai Cô gái vui vẻ và nhã nhận trả lời Dạ, đề ngũ Tôi học đệ tứ Tôi vừa thi xong trung học Anh đậu hạng bên thứ Sao chị biết? Tôi biết anh là học trò thông minh Và chịu khó gạo bài Cảm ơn chị, chị mấy tuổi Lần thứ nhì Cô gái không tỏ vẻ vật lòng Về câu hỏi Có vẻ điều tra của người con trai Cô ta cười thành tiếng ngắn Giọng nói của cô ta cũng vui hơn Và nhóm chút tinh nghịch Anh thông minh hơn tôi đó 16 Mà anh đã xong trung học Còn tôi 16 mà học đợi ngủ Anh Anh sinh nhầm tháng mấy tháng hời Tôi sinh tôi tháng duyên Tôi lớn hơn anh một tháng. Kêu chị à nghe. hai cười vì ba chữ chị à nghe của cô gái. Ngày xưa tôi cũng học ở trường Phan Thanh Giảng. Tôi học tiểu học. Rồi sau đó gia đình vợ đến Sài Gòn. Chị biết cầu cá lóc không? Người con trai nhấn mạnh ở chữ chị khiến cho cô gái cười thành tiếng. Biết chứ. À. Quê của anh ở đâu? Hoài không người nhìn ra bên phải con đường, hàng dừa lá ngọn, mạ xanh âm, um, mấy thân cây me già khẳng khiêu. Sắp tới mỹ lòng phải không chị? Cô gái gật đầu, người con trai nói tiếp. Quê tôi ở Châu Bình. Cô học trò tính lị bến tre mỉm cười, ánh mắt của nàng sáng lên dễ vui mừng. Xong người con trai không thấy được, vì mãi mê ngắm cảnh đồng quê. Xe dừng lại Một người đàn bà lớn tuổi ngồi cạnh cô gái xuống xe Tôi... tôi trở lại chỗ cho anh nè Xích vào phía trong nhường cho người con trai ngồi xuống Cô gái nói nhỏ Tôi... tôi cũng ở Châu Bình Chắc chị biết bà ngoại của tôi Bà ngoại của anh tên gì? Bà Hai Quận Cô gái cười, tiếng cười của nàng như tiếng reo vui <cười> tôi biết bà ngoại của anh Nhà tôi Cô gái dừng lại Hoài quay nhìn cô gái Dường như biết người ngồi bên cạnh Đang nhìn mình Cô gái cúi mặt xuống Hoài thấy được làn da trắng mịn Với chiếc lông măng Chiếc mũi cao và thẳng Đôi môi mỏng miếm lại Như cố gắng không nói hay không cười Khi biết mình đang bị người khác Chứu tướng Chắc nhà chị ở gần nhà bà ngoại tôi Dạ, không xa lắm đâu Xe dừng khi tới làng lương gối Thấy người con trai đứng lên Cô gái cười Anh xuống đây hả? Người con trai gật đầu Anh xuống lương gối Đón xe lôi đi châu Thới Rồi đi bộ về châu Bình cũng được Anh còn nhớ đường không đó? Tôi nhớ mãi mãi Hỏi thăm người ta chắc cũng ra mà Ừ, uhm, thôi À, để tôi đi với anh nha Tôi biết đường Cảm ơn chị Chị để tôi xách cái vali này cho Chiếc xe đò chạy đi Hai người bước qua bến xe lôi bên kia đường Cô cậu đi đâu Từ tôi đi Châu Bình Tôi chạy tới Châu Thới Rồi cô cậu chịu khó đi bộ về Châu Bình nha Cô gái cùng người con trai leo lên xe lôi Anh... anh lên Sài Gòn bao lâu rồi? Bốn năm. Nhưng trước khi lên Sài Gòn, gia đình tôi dọn lên tỉnh. Cô gái cười nhỏ. Con gái nhà quê như tôi đi học trễ lắm. Chị đâu có nhà quê. Sao anh biết? Tôi đâu có thấy nét nhà quê của chị. Tôi cũng không ngửi được mùa nhà quê của chị. Cô gái cười thành tiếng làn da mặt của nàng hồng lên vì câu nói bạo của người con trai sống ở Sài Gòn. Tôi tên Hoài. Tôi, tôi tên Tiên Sa, Lê Thị Tiên Sa. Tên của Tiên Sa nghe ngộ lắm, lạ lắm. Hoài đọc sách có nói tới một địa danh tên là Tiên Sa ở Đà Nẵng. Á. Hoài thích đọc sách lắm hả? Hoài mê đọc sách và ghiền âm nhạc. Tiên xa thích đọc sách và đàn hát không? Thích lắm, nhưng không có tiền mua. Nhà tiên xa nghèo lắm. Nhìn cô gái làng Châu Bình, Hoài thấy ánh mắt của nàng long lanh. Bà ngoại Hoài có nhiều sách lắm. Hoài sẽ đưa cho tiên xa đọc. Tiên xa thích đọc tiểu thuyết của Từ lực Văn Đoàn. Tiên xa biết nhà bà ngoại của Hoài không? Biết. Nhà bà ngoại của Hoài lớn lắm. Nó có hai cây me cao. Chiếc xe lơi quẹo cua thật gắt, khiến cho tiên xa hầu như ngã vào người của hoài. Cô gái đỏ mặt vì sự đụng chạm thân thể với người con trai, mà nàng mới quen trên chiếc xe đò, cách đây hai ba tiếng đồng hồ. Tới rồi! Tiên xa nói trỏng khi thấy chiếc xe lơi ngừng trước cây cầu giáng bắt qua con rạch nhỏ. Hai người xuống xe, thấy tiên xa móc bóp, Hoài đưa tờ giấy hai chục đồng cho ông đạp xe lôi Tôi trả luôn cho cô này Để tiên xa đưa tiền lại cho Hoài Đó là tiền công tiên xa dẫn đường cho Hoài Nè, tiên xa để Hoài sách giúp gia ly cho Ủa, tiên xa đựng gì mà ăn vậy? Đâu có gì Trà cho ba má và bà ngoại Kẹo bánh cho đứa em gái Quần áo và sắp dở của tiên xa Nếu không có hoài mang phụ, thời tiên xa phải làm sao? Thì tiên xa gửi ở nhà người quen, rồi mai chèo ghe lên lấy về. Nói xong, tiên xa dơ tay chỉ ngôi nhà ngói nằm ở sau lưng. Hai người chậm bước trên con đường đất hai bên có mọc cao gần tới ngực. Hoài còn nhớ đường về nhà bà ngoại không? À, không nhớ rõ lắm nếu không có tiền sa đi cùng thời hoài phải làm sao nè hoài hơi mỉm cười khi nghe tiên sa hỏi bằng cách lặp lại câu hỏi của mình à, thì à, hoài tới ngôi nhà ngói đó ngủ một đêm chờ tới sáng mai tiên sa chèo ghe lên đón hoài về. tiên sa cười hoài nhận thấy tiếng cười của nàng thật ấm dịu ê bắt chút người ta nha lều lều mắc cỡ Hoài thích được nói chuyện với tiên xa, thích có một người bạn như tiên xa vậy À, tại sao Hoài lại em về nghỉ hè ở đây vậy? Hoài thương bà ngoại, 4 năm rồi không có gặp bà ngoại Bà ngoại của Hoài hiền lành và tử tế lắm đó, trong làng ai cũng thương bà hai Thỉnh thoảng bà mang xuống cho bà của tiên Sa hộp trà hay là bánh kẹo Uhm, Tiên Sa cũng mến bà ngoại của Hoài lắm. Mình đi đường nào hả Tiên Sa? Tiên Sa vươn tay chỉ con đường đất trong lúc cởi đôi guốc. Hoài không cởi giày à? Đi giày khó qua cầu khỉ lắm đó. Hoài hơi do dự rồi cuối cùng cởi giày. Con đường đất hẹp nên hai người không đi song song được. Tiên Sa đi trước dẫn đường còn Hoài đi sau. Hoài qua cầu được không đó? Um, chắc được. Hoài không muốn cây đàn bị ướt. Đeo cây đàn vào lưng, Hoài cười gượng và ngần ngừ nhìn cây cầu nhỏ. Gọi là cầu, nhưng thực ra chỉ là nửa thân cây dừa bắt ngang qua con rạch rộng. Để Tiên Sa dẫn Hoài qua cầu nha. Tiên Sa đưa tay ra đằng sau cho Hoài nắm. Người con trai 16 tuổi, sống ở Sài Gòn, Cảm thấy chút giao động và rung rẩy trong lòng Khi nắm lấy bàn tay mềm mại ấm êm của cô học trò tỉnh lị Hai người đi thật chậm qua cầu Đường về nhà bà ngoại của Hoài xa hơn hai cây số Nhưng có rất nhiều cầu Mỗi lần như vậy Hoài lại được tiên xa nắm tay dắt qua cầu Tới nhà bà ngoại của Hoài rồi kia Tiên xa đưa tay chỉ cây me cao vượt khỏi hàng dừa xanh Lát sau Tiên Sa dừng trước con đường đất nhỏ Dẫn vào ngôi nhà ngói mái đỏ ối Nhà bà ngoại của ngoài đó Hôm nào rảnh Hoài xuống nhà Tiên Sa chơi nha Hoài cười gật đầu Trao chiếc gia ly cho Tiên Sa Đứng nhìn theo dốc dáng mảnh khảnh Của Tisa Sa bước thăng thác Trên chiếc cầu Xong Hoài mới bước đi Anh nghe có tiếng chó sủa Rồi giọng nói của bà ngoại bảy lại, Hoài bước ra sân Trời xế chiều Nắng dội xuống hàng cây mảng cầu Dọc theo bờ ao Những trái mảng cầu xiêm da bóng lưỡng và hơi ứng màu vàng Điều đó chứng tỏ nó sắp chín ngoại đã dạy cho Hoài biết cách Để nhận ra mảng cầu Hay vài loại trái cây sắp sửa Tới lúc già hay chín trên cây Tiếng chim dòng dọc Kêu sau nhà Hòa với tiếng chim trao trảo Tạo thành âm thanh chắc chúa Tiếng con chim cu gáy trên ngọn dừa lão buồn da diết. Hoài nhớ tới Tiên Sa. Lúc giả từ, Hoài quên không hỏi nhà của cô gái ở đâu, mà Tiên Sa cũng quên không chỉ nhà. Muốn biết nhà của Tiên Sa, Hoài phải hỏi bà ngoại của mình. Ngẫm nghĩ giây lát, Hoài đi ra sau giường. "Ngoại, ngoại ơi. Ngoại biết cô gái nào ở làng mình tên Tiên Sa không?" Nghĩ ngơi dây lát ngoài lắc đầu Ở trong làng không có ai tên Tiên Sa Nó có đi học không con? Dạ có Tiên Sa đi học ở Bến Tre Ngoài biết không? À, như vậy chỉ có nhà bà Tám Bá thôi Ngoài nghe tụi nhỏ nó nói Bà có đứa cháu ngoại đi học ở trên tỉnh Nhà của bà Tám Bá ở đâu hả ngoại Con đi ra cái hướng chợ nè à, Cách nhà mình 5 căn Mà con hỏi anh chi vậy? Hai cười không trả lời Bà ngoại điểm mặt cháu Còn à, con quen với nó hả? Mới nước mắt á, là đã theo gái rồi Ngoại nghe nói con nhỏ đó ngộ lắm á Con gái Châu Bình này hả Có mỗi mình nó đẹp Nết nó mà học giỏi nữa Để à, có gì ngoại làm ai cho? Hoài cười lớn chạy dục đi. Lên nhà trước, anh chọn hai cuốn bướm trắng của Khái Hưng và tố tâm của sông An Hoàng Ngọc Phách. Nhìn bóng mình trong gương, Hoài trải lại mái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần kaki màu xanh. Xong sỏ dội đôi giày ba ta. Đi ngang qua cây mảng cầu, Hoài bể một trái lớn nhất, da già, già nhất. Ngắm nghía trái mãn cầu da bóng và vàng ươm, Hoài nghĩ tiên xa sẽ thích. Đường từ nhà ngoại tới nhà tiên xa qua ba cái cầu khỉ. Hoài phải thật cẩn thận khi qua cầu, vì không muốn hai cuốn tiểu thuyết và quần áo bị ướt khi gặp tiên xa. Căn nhà thứ năm là một căn nhà khá rộng, mái lợp lát dách bằng dáng nên không được khang trang như nhà của ngoại. Thở một hơi dài, Hoài đi vào chiếc sân rộng. Có tiếng chó sữa, rồi có tiếng nói của một bà lão gian lên. Bông à, mày coi có ai lạ không mà chó sữa dữ vậy? Dạ, à, chắc có ai ghé nhà mình mà ngoại. Một đứa bé gái trạc 13-14 tuổi mặc áo bà ba đen, quần đen và đi chân đất bước ra. Thấy hoài nó hơi khựng lại. Ngoại, ngoại ơi, ngoại ra đây coi nè có có cái anh nào lạ lắm á, ảnh ăn mặc bảnh lắm ngoại, ảnh mặc quần tây mà lại mang dài nữa ngoại. Hoài muốn cười mà không dám cười. Một bà lão mà Hoài đoán chừng là bà ngoại của Tiên Sa bước ra. À, cậu uh, kiếm ai vậy cậu? Dạ thưa bà, cháu kiếm cô Tiên Sa, cháu là bạn của cô Tiên Sa. Ngoại. Tiên Sa là chị Hai đó Chị Hai đi học lấy tên Tiên Sa Hai mừng rỡ khi nghe đứa bé gái nói Thưa bà Cháu là cháu ngoại của bà Hai Quận Cháu quen với cô Tiên Sa À Tế ra à, cậu đây là cháu ngoại của bà Hai ha à, Cũng là chồng sớm với nhau Mà tôi không có biết Cậu à, có phải là con của cô ba Dạ Thưa bà Cháu là con của cô ba Vậy cậu ngồi chơi. Bông, mày chạy ra gọi con hai, nói có cái cậu... Uh... Ủa, mà cậu tên gì vậy cậu? Dạ, cháu tên Hoài. Ừ, nói có cái cậu Hoài tới chơi, mày chạy cho lẹ nghe, nó ở tuốt ngoài giường lận á. Đứa bé chạy đi, Hoài liếc nhanh căn nhà, đúng như lời tiên xa nói, nhà lá dắt dám dàn trước hai bên phải trái bày hai bộ giám bằng cây chính giữa là cái bàn cũ với mấy cái ghế đậu mặt trời giỏi xuyên qua vách lá thành từng đớm nắng trên nền đất cậu ở đâu vậy cậu dạ cháu ở Sài Gòn tôi có nghe con hai nó nói Sài Gòn mà không có biết Sài Gòn nó ở đâu dạ thưa bà xa lắm phải đi gần một ngày mới tới vậy chứ cô ba mạnh hả cậu lâu lắm rồi tôi không có gặp cô ba từ ngày cổ đi lấy chồng xa tôi á tôi chưa thấy ai đẹp như cô bà cổ đẹp mà lại học giỏi làng này hồi tây bố nhờ có cổ mà tụi nó không có phá phách gì hết trơn hết trọi nha cổ hả cổ gặp mấy thằng tây cổ sổ tiếng tây rầm rớp á hai mím cười khi nghe bà ngoại thiên xa khen má của mình Có tiếng nói loán thoáng, rồi tiên xa hiện ra. Hoài nhìn sững, Trước mắt mình là một cô thôn nữ với chiếc áo bà ba màu nâu, chiếc quần đen, nón lá và chiếc khăn rằn hoàng trên cổ. Hoài tới lâu chưa? Tiên xa cỡ chiếc nón lá và chiếc khăn rằn đặt lên một gián. Hoài mỉm cười. Hoài tới cũng không lâu lắm. Hỏi bà ngoại mới biết nhà của tiên xa. Đưa cho tiên xa hai cuốn tiểu thuyết và trái mãn cầu, Hoài cười nói. May mà không lọt cầu. Tiên xa cười nhẹ, dường như nàng vẫn còn e dè khi nói chuyện với Hoài trong lúc có mặt bà ngoại. Tiên xa làm gì ngoài giường vậy? Ơm, um, tiên xa làm cỏ. Hoài biết làm cỏ, cỏ tranh chứ gì? Tiên xa nhe mắt nhìn Hoài như không tin người bạn trai sống nơi thì thành lại biết làm cỏ. Hoài uống nước nghe, Tiên xa chặt vừa xiêm cho Hai uống nha. Hoài không khác. Hoài chỉ muốn theo tiên xa ra giường để làm cỏ. Chắc hùng đó. Hay là làm một chút rồi la đau tay. đầu xe tay ra cho tiên xa coi coi. Hai xe bàn tay ra, tiên xa xì nhẹ. Xì, tay thư sinh mà đòi làm cỏ. Hoài có biết hai câu ca dao á, Ai ơi chớ lấy học trò Dài lưng tốn giải Ăn no lại nằm Biết hôm Ừ thì Hoài xem tiền xa làm cỏ Ngoài ơi Con dẫn Hoài ra vườn làm cỏ Rồi về sớm nấu cơm nha ngoại Ừ Đi lẹ lên đi Tao biểu con bông nó dò gạo trước cho Khu vườn vừa sáng Dưới ánh mặt trời của buổi xế chiều bộ tiên sa làm cỏ mỗi ngày sao mà vừa sạch trơm vậy đâu có ba má của tiên sa làm đó tiên sa chỉ phụ thôi chỉ vào bờ dừa tiên sa cười nhìn Hoài Mai mốt quá còn phải bơi giường dừa nữa nè hai biết bơi giường dừa không biết chứ mình móc đất dưới mương quăng lên bờ dừa chứ gì giỏi á Mai mốt tiên sa rủ Hoài đi bơi giường nha Ba má của Tiên Sa ngạc nhiên lẫn vui mừng khi biết về góc gác của Hoài. Cả hai luôn miệng hỏi thăm về má của anh, về cuộc sống trên Sài Gòn. Hai à, tối rồi, con dậy nấu cơm đi con. Nấu thêm cơm và cá kho mời cậu Hoài ăn cơm. Tiên Sa và Hoài bước trên con đường mòn trong khu vườn dừa Tiên Sa nói, Cảm ơn Hoài tới thăm Tiên Sa nha, còn cho mắng cầu nữa. Có gì đâu mà Tiên Sa cảm ơn. Hoài ở đây không có ai nói chuyện buồn lắm. Hoài cảm ơn Tiên Sa mới đúng. Cô thôn nữ của làng Châu Bình quay nhìn Hoài và bắt gặp người con trai cũng đang nhìn mình. Hai người im lặng nhìn nhau, rồi Tiên Sa cúi mặt xuống. Hoài chỉ thấy miệng của cô bạn gái hơi nhếch lên mà anh đoán đó là nụ cười. Hoài, hoài muốn làm bạn với Tiên Sa không? Muốn Bạn à nghe Chú không có cái gì khác hơn à nghe Ừ Bộ Tiên Sa muốn gì khác hơn à? Không Tiên Sa nói trong tiếng cười Khiến cho Hoài cũng cười theo Hoài đi lẽ lên Hai đứa mình về phải nấu cơm hòm thôi má rày chết Hoài mỉm cười Thầm cảm ơn chữ mình Mà Tiên Sa nói Nó cho anh biết là cô gái đã chấp nhận hai người là bạn với nhau. Bữa cơm thật đạm bạc, rau luộc với cá kho. Hoài chỉ ăn có một chén cơm xong muôn đũa. Hoài ăn ít vậy Hoài? Hay là đồ ăn không ngon? Hoài cười nói với Tiên Sa. Đâu có, tại Hoài quen như vậy rồi. Ở Sài Gòn người ta không ăn nhiều một lần mà ăn nhiều lần. Hàng quán mở cửa tới 11 giờ đêm. Ở quê, hả? sập tối là lên giường rồi. Ở ngoài mũi cắn chết. À. Bởi vậy, bà ngoại cứ rầy hoài thức khuya. Một, hai giờ sáng còn đốt đèn đọc từ thuyết. Nhìn ra ngoài khoánh sân rộng, hoài nói với Thiên Sa. Đêm nay trăng sáng chắc đẹp lắm. Thiên Sa hiểu ý của người bạn trai, tuy nhiên nàng lặng thinh nàng ngại trầm sớm dị nghị chuyện nàng có bạn trai đã là một chuyện có thể thành đề tài bàn tán của mọi người mặc dù hoài không phải là người xa lạ gì với dân làng nhưng vẫn không là người sống ở đây cơm nước dọn dẹp xong tiên sa rủ hoài ra sân sau nói chuyện hai người ngồi đối diện với nhau hoài thích ở nhà quê không thích nhưng mà đôi khi cũng buồn quá Viết rồi cũng quen à. Tiên xa, hồi đi học ở tỉnh cũng vui, mà đôi khi cũng nhớ nhà. Ở tỉnh thì ban đêm mấy đứa bạn rủ nhau ra bờ hồ ăn cà rêm, ăn kem tán dốc, rồi khuya về nấu cháo trắng ăn với nước mắm kho quẹt. Ba tháng hè về nhà, phải làm lụng cực khổ, thành ra nhớ bạn bè quá hmm. Mấy hè trước đó hả, Tiên Sa về nhà thui một mình, mấy nhỏ bạn cùng tuổi lấy chồng hết trương. Không có ai trò chuyện, vui chơi và tâm tình với mình. Nhìn Hoài đâm đâm dây lát, Tiên Sa cười. hè này, may là gặp Hoài, có Hoài. Hoài cũng vậy, nếu không gặp Tiên Sa, chắc Hoài trở lại Sài Gòn sớm hơn chừng nào Hoài mới trở lại Sài Gòn? Chừng nào Tiên Sa mới lên Bến Tre? Tiên Sa bật cười khi nghe Hoài hỏi lại mình. Không biết. Hoài cũng không biết. Hoài chỉ sửa soạn sẵn chờ Tiên Sa đi ngang qua nhà là theo Tiên Sa đi về Sài Gòn. Tiên Sa thích lên Sài Gòn chơi không? Thích chứ nhưng mà đâu có tiền đi. Mai mốt có tiền, Hoài xuống Bến Tre đón Tiên Sa lên Sài Gòn chơi. Má Hoài có chịu cho tiên xa ở không? Chịu chứ, má hiền và cưng con lắm. Mặt trời từ từ xuống, tiên xa đốt giỏ dừa để xua mũi. Hai đứa vừa đập mũi vừa nói chuyện cho tới khi trăng lên, tiên xa mới đốt đuốc đi dưới bồng đưa Hoài về nhà.